Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn chồng Thế không gọi điện cho vợ chồng Hai đứa chúng nó chứ Lão Nam gật đầu à, Gọi rồi Đang trên đường tới Bà Dương cũng gật đầu đáp Bây giờ ông đi tìm ở bên phía đông Tôi ra bên hỏi bảo vệ xem có thấy bóng dáng con bé nó đâu không Lão Nam gãi gãi cái đầu hói Rồi hai vợ chồng lại chia nhau ra Tiếng réo gọi vẫn có vang lên không ngớt uh, cô này, uh, chúng cháu đã lục tung cả cái khu này lên rồi Mà không thấy bóng dáng của con bé nó đâu cả Liệu có khi nào con bé nó ham chơi rồi chạy sang khu khác không hả uh, cô? Người bảo vệ rụt rè cất tiếng Làm cho bà Dương lại càng thêm phần lo lắng Bà liếc xéo tên bảo vệ Thì nhận lại câu trả lời thiếu trách nhiệm Cô uh, thông cảm nhé uh, Chúng cháu uh, còn việc phải làm À, cô chú đi tìm một vòng nữa xem nó nó như thế nào sau khi gã bảo vệ bỏ đi lão nam nhìn vợ mình mấy giây rồi đắn đo có khi nào à con bé nó chạy sang khu bên kia khác hay là bà đứng đây tôi sang mấy khu chung cư bên cạnh tôi tìm xem nó thế nào lão còn chưa kịp quay người bỏ đi đang nghe tiếng gọi gấp gáp của con trai mình bố mẹ đã, đã tìm thấy con bé chưa Bà Dương chưa kịp đáp lời Cái xe hơi cũng chạy tới Thanh Huyền mở cửa xe Hốt hoảng giật giọng Anh ơi, đã tìm thấy con chưa? Rốt cuộc là như thế nào? Con bé đâu? Hiếu giữ vai vợ chấn an à, à, Bình tĩnh lại xem nào Anh cũng vừa mới về đến đây Huyền rưng rưng nước mắt không đáp Lão nam thấy không khí ngột ngạt à, Chưa thấy bóng dáng con bé đâu à, Bố mẹ đang tính là đi tìm vòng nữa xem Hiếu gật đầu Bố tính thế cũng phải. Bây giờ con với vợ chia ra ba ngả tìm cháu. Mẹ gọi điện báo police đi. Rồi mẹ về nhà đợi police tới. Nếu mà ai tìm được con bé trước thì gọi số phone cho mấy người kia. Thế nhanh ra, chia nhau ra tìm đi. Bà Dương cũng mau chóng thông báo mất tích cho bên cảnh sát. Rồi lê tâm trạng buồn bực về nhà. Không hiểu làm sao. Hôm nay thang máy lại gặp sự cố. Bà đành lầm lỗi quốc bộ lên đến tận tầng 7 mệt mỏi kèm theo căn bệnh thấp khớp làm cho bà ngồi thộp xuống hồn hẹn. đang gặp bụng thở chối chết thì loáng thoáng bà nghe thấy có tiếng cười khúc khích chạy ở trên hành lang đoạn khuất sau những căn hộ kèm theo đó là cả những tiếng xì xầm nói chuyện làm cho bà dương lạnh dùng cả mình quen hết cả cơn mệt mỏi một cơn cảm giác sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với hội chị em bạn gì rằng là cái khu chung cư bên này nó có quỷ bà dương mau chóng chồm dậy mắt nhìn chăm chăm vào chỗ không gian mờ tối ở cuối dãy hành lang tiếng cười tuy nhỏ nhưng lại đục đục vang vang có lúc thì lại đanh the thé thêm vào cái không khí lạnh lẽo của mùa đông Càng làm cho không cảnh ở đây thêm ma quái. Bà Dương lắp bắp. "Ơ, à, à, ai? Ai ở bên đấy đây? Tiếng nói chuyện xì xầm đột nhiên im bặt, Trả lại một khoảng không gian mà lờ mờ. Ánh điện ở trên trần hành lang cũng không chiếu xuẻ những góc khuất. Bà Dương đứng bần thần mấy giây rồi chậm rãi tiến lại. Chỉ có tiếng gốc gỗ của bà Khua trên hành lang, những tiếng lọc cả lọc cọc. Bà len lén đến gần, thò đầu vào cái chỗ phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Chỉ trong một giây, vừa mới nhìn thấy, thì bà Dương đã rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Trước mặt của bà là một thân ảnh máu me be bét, đầu tóc rũ rượi, ngồi trồm hổm đang nhìn bà chằm chằm. Bà hãi hùng định gào lên mà không thành tiếng, thân ảnh kia mới từ từ đứng dậy. Cái tiếng len ca len ken của cái lắp tay quen thuộc kéo bà trở lại thực tại. Bà Dương bấy giờ mới nhìn kỹ lại thì không phải ai xa lạ mà chính là con bé hà mê trong nội của bà. Bà Dương đưa tay lên ngực, nén tiếng thở dài, đoạn không khỏi kinh ngạc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.